Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xuân một ngày chịu đủ mọi sự dày vỏ ở trên đường Đám nhân sữ huyền môn mới được tạm tha Bọn họ bị đám phần tạc chia ra nhốt lại tại nơi ngục tối Đến ăn uống cũng chẳng đoái hoài Những trưởng môn cùng tông sư các phái còn bình tâm trước sống gió Nhưng các pháp sư trẻ tuổi thì khác Sự ô nhục hôm nay đã khiến họ gục ngã Không ít người chẳng giữ nổi bình tĩnh mà linh tiếng chửi bới Chúng ta lần đổi đường ra đến đây để cứu bọn họ, vậy mà lũ người vô năng kia lại đem chúng ta xem là tà đạo. Đã vậy chúng ta không cần để tâm nữa. Đúng như vậy, chúng ta đã bán mạng vì lũ người đó làm gì chứ? Tiếng chửi bới hỗn náo khắp một khu vực ngục tối. Phương đạo trưởng nghe vậy thì cả giận quát lớn. "Hoàng cho các ngươi tu đạo, một chút tồi nhục cũng không chịu nổi thì lấy tư cách gì để mà mưu cầu đắc đạo chứ hỗn nguyên!" A-di-đạ Phật, thân là người chọn kiếp tu hành thì nên sớm gạt đi những sân si tạp niệm. Phật chứng tâm, chứng niệm, không chứng sân si, không chứng tham làm. Các vị đồng đạo chớ nên vì một chút mất bình mà ném đi tiến niệm một đời. Những bá tánh kia hiện thời hỷ nộ ái ố khó phân, bởi lẽ phản binh đem lời sai ý xấu mà vũ mị sự thiện lương trong họ. Ta thiết nghĩ các vị chớ để cho bọn chúng nhởn nhơ đắc ý, hiện tại chỉ có tính tâm suy xét mới là điều nên làm a di đà Phật. Trước sự phẫn uất đang dần nhen nhóm của những pháp sư trẻ tuổi, Minh Lượng Thiền sư mới đem Phật tức giải bày, quả nhiên sự thiện lương cùng chính ý của Phật đạo đã khiến cho họ uất nghẹn kia lắng xuống, không gian ngột tối bỗng lắng như tờ. Nhấn pháp sư vừa nãy nói ra những lời không hay, cống tự thệ thẹn với hai chữ đạo tâm mà không lên tiếng nữa. Phía bên ngoài ngục tối đám người của Tường Thành phái nghe thấy những lời kia của Minh Đường Thiền sư thì liền nhếch mép lên cười khẩy. Mãi lần thở ra một hơi rồi nói giọng đắc ý: "Để ta xem đạo tâm của các ngươi bền chắc đến đâu, ta không tin các ngươi có thể gạt đi dã tính sơ khai của nhân loại." Bởi lẽ thứ đáng sợ nhất của nhân loại chính là phần con trong hai chữ con người. Nói đoạn hắn sai người cùng thôi liệt hứa chu rời đi, cả ba tìm tới nơi ở của Trương phà, muốn cùng hắn thương thảo một chút thông tin mà Hắc Quỷ giả xoa mới đem về. Các vị tìm được âm huyết chí linh hay sao? Vừa nghe đến bốn chữ âm huyết chí linh, Trương phà đã kích động hỏi lại: Sự gần trương của hắn khiến Mã Lân có chút nghi hoặc, thế nhưng mà nhanh chóng xua đi mà đáp, đúng như vậy, quả nhiên trời đã giúp chúng ta, chỉ cần có âm huyết chi linh thì việc thu phục xương quủng kia chỉ là sớm muộn. Mã đạo trưởng nó không sai, đến khi đó thì còn ai có thể ngăn cản các vị thôn tóm huyền môn đại viện, chúc mừng, chúc mừng. Giang Pha bày ra bộ mặt vui vẻ, miệng nói chúc mừng tên đâng trà hướng ba người chú ý uống cạn. Hứa Châu thì hắn bính đội khuôn mặt nhanh chóng thì trong lòng hừ lạnh, thầm nghĩ cái chức mặt mình chắc chắn không tầm thường. Đang lúc mà bốn người cười nói thì từ trong sương phòng kế bên, một cỗ quy lực hùng hậu bạo khởi khiến ba người mãnh lên không khỏi giật mình. Giang Pha thấy thế thì cười nói: "Các vị chờ có gấp?" là quỷ nô của ta đến giờ cần thi thuật nhiếp hồn mà thôi. Giang Phá dứt lời thì liền nâng tay lắc chuông, tiếng chuông thanh tú mang theo sự âm tà vị vang lên, chốc lát sau rèm mỏng bị người ta gạt ra một thân hình thướt tha. Từng bước từng bước chậm chững vô hồn tiến đến. Vừa nhìn thấy rõ dung mạo của nữ nhân kia bằng người mở lên hứa chu vật thu niệm, đã đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt Màng Theo khép sợ nhìn Trương Trú. Thôi Liên gần trương bất ẩn ý đồ động thủ, nhưng lại bị Trương Phai tiến lên ngăn lại đoạn cười nói. "Thôi, đạo trưởng làm gì vậy? Ta đã nói đó là quỷ nô của ta rồi mà." Nhưng mà nàng Thôi Liên bị ngăn lại thì có chút không yên mở miệng đáp, chỉ có điều câu nói của hắn chưa tròn, do vì ánh mắt Màng Theo uy hiếp của Trương Phai nhấn nhiếp, nhất thời hắn cứng họng. Các vị quen biết nàng sao? Trang Pha dường như cũng nhận ra rất được điều gì đó bất thường cho nên khi mà đẩy đuôi thôi liệt, hắn đã liền tiếng hỏi. Mà lần sau một hội bình phục tâm tình thì đem mọi chuyện dân nói lại đầu đuôi. Trang Pha nghe lão nói lý Hồng là cực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net